Khôi phục linh hồn bị tiêu hao khi mạnh mẽ thi chi ẩy vô thuật hồn tế, lăng mộ dưới đất vô cùng nguy hiểm, cảm bẫy ở khắp nơi, thực lực còn chưa khôi phục mà đã chạy vào tuyệt đối là muốn chết. Khác với trên mặt đất, bên trong lăng mộ dưới đất không có linh khí, không có sinh mệnh năng lượng, cũng không có năng lượng tinh tú, chỉ có tử khí lạnh lẽo. Vừa mới vào đây, Dương Lăng còn nghĩ rằng không thể hấp thu được năng lượng bên ngoài, thương thế rất khó khôi phục. Không ngờ rằng, mặc niệm vô quyết thân thể cũng tự động hấp thu tử khí, dung hợp hoàn toàn với vong linh trong cơ thể. Chẳng lẽ, đây là điều tốt mà tia năng lượng bổn nguyên của vong linh vị diện mang đến? Nhớ đến tia năng lượng bổn nguyên màu xám hấp thu lúc trước, dương lăng trong lòng vừa động, triệu giác hồn xà trong không gian vu tháp ra. Tiểu tử lúc trước chỉ có huyễn thể, nhưng sau khi hấp thu rất nhiều năng lượng, thân thể lại mọc ra, một thời gian không thấy. thân thể nó càng thêm chân thật, thể hình không có gì biến hóa, nhưng năng lượng ẩn chứa trong cơ thể càng lúc càng mạnh. Cảm giác được tử khí mênh mông trong không khí, giác hồn xà kêu lên hưng phấn, nuốt chừng tử khí xung quanh dương lăng, tốc độ hấp thu nhanh hơn cả dương lăng. Từ từ, bên ngoài thân thể hiện lên một đám phủ văn huyền ảo, da thịt từng chút một mọc lên, bắt đầu lột ra, căn cứ theo trí nhớ của nó, đến khi lột ra 49 lần. thì nó sẽ có thể chính thức ngưng kết ra bản thể, tiến ra đến hình thái tiếp theo của giác hồn xà, thực lực tăng mạnh. Y mặc đặc, sau này ngươi chiếu cố nó nhé, đưa giác hồn xà đã cuộn thành một vòng cho vua bọ cặp Y mặc đặc. Dương lăng tập trung tinh lực hấp thu tử khí có khắp trong không khí, nhanh chóng khôi phục thực lực. Sau khi hấp thu được rất nhiều tử khí, dưới tác dụng của luyện thể vô quyết, Cơ thể và xương cốt cả người từng chút một được cường hóa. Nếu Dương Lăng dùng thần thức cẩn thận xem xét, sẽ phát hiện xương cốt cả người càng chắc chắn, lực lượng trong cơ thể càng lúc càng mạnh, rất là dẻo dai. Từ từ, không biết qua bao lâu, thân thể hắn tản mát ra một cỗ năng lượng ba động mịt mờ. Vài tên vong linh trong phạm vi bao phủ cất bước rất khó khăn, giống như bị trói buộc gì đó. Lực lượng lĩnh vực, mơ hồ, Dương Lăng cảm giác đã đột phá được một tầng chỉ ngăn cách, một cao thủ chính thức, không phải là xem vong linh hoặc ma lực trong cơ thể hắn sâu đậm bao nhiêu, mà là xem sự khống chế lực lượng của hắn. Giống như Hắc Long Vương, trong nháy mắt lĩnh ngộ long vực, ma lực không tăng bao nhiêu, nhưng lĩnh ngộ đối với lực lượng pháp tắc lại tăng nhanh, thực lực không thể so sánh với ngày xưa. Nờ di khi Dương Lăng chuẩn bị tiếp tục lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, Đột nhiên xa xa truyền đến một trận năng lượng ba động quen thuộc. Mỹ nhân ngư y phù lâm bốc vỡ vu phù. Phát ra tín hiệu cầu cứu. Theo sát, ôn nhĩ nhân khắc lao vào sơn cốc như tia trước. Lớn tiếng kêu lên. Đại nhân, không ổn. Đám tàn binh giáo đình xông vào tầng lăng mộ bên dưới. Dẫn ra một đám liệt hỏa tinh linh. Liệt hỏa tinh linh. Nhìn ôn nhĩ nhân khắc đang kinh hoàng. Lại nhìn Thi Vu Vương chạy sát phía sau vẻ mặt âm trầm Dương lăng bề ngoài thì không có biểu hiện gì Nhưng trong lòng trầm xuống Rốt cuộc là ác ma gì khiến cho Mỹ nhân ngư y Phủ lâm cầu viện khẩn cấp như thế Để cho ôn nhĩ nhân khắc và Thi Vu Vương thực lực cường đại như gặp đại địch Ma thú lĩnh chủ ho, ho Đây là món quà nhóm làm MTLC tặng sinh nhật tên thuyết bất đắc Chuyện được phát tại trang web mới.com Chương 397, cực phẩm Hỏa tinh được Thi Vu Vương giải thích, không lâu sau, Dương Lăng hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Nguyên lai, like, dưới sự dẫn đường của Phi Long Vương Sắc Lôi Tư, Ôn Nhĩ Nhân khắc dẫn đông đảo vong hồn kỵ sĩ gặp được Thi Vu Vương. Hai người khống chế vô số vong linh, có tang thi mặc trọng giáp, có u linh xà tốc độ siêu nhanh, có vong hồn kỵ sĩ thực lực kinh người. Tổng số có hơn mấy vạn người. Lăng mộ dưới đất rất lớn, tầng 1 chỉ là bên ngoài lăng mộ mà thôi. Sau khi tiến vào tầng 2, mới tính là lăng mộ chôn các đời Pháp Lão Vương. Cửa vào tầng 2 lăng mộ có một vùng đất đĩa thế bằng phẳng. Vì muốn giết chết chủ lực của giáo đình, thi vu vương và ôn nhĩ nhân khắc chỉ huy vong linh đại quân bày mai phục. Ở vùng đất bằng phẳng đó, không tiếc bất cứ giá nào tấn công giáo đình không kịp ứng phó phát động các cuộc tấn công mãnh liệt đối mặt đám vong linh như thủy triều đột nhiên tập kích bên phía ngờ sau cơn khiếp sợ bộc phát ra thực lực kinh người tất cả võ sĩ và ma pháp sư thánh đường đều ra tay dưới sự công kích mãnh liệt của bọn họ chỉ trong vòng nửa canh giờ ngắn ngủn vong linh đại quân chết gần hết nhưng là bị vong linh đại quân điên cuồng tấn công giáo đình cũng tổn thất trầm trọng Đội ngũ hơn 1.000 người Sau trận đại chiến chỉ còn lại Không đến 500 người Sau khi tổn thất trầm trọng Bố lãng trưởng lão bất đắc dĩ Trực tiếp lui vào tầng 2 lăng mộ Hấp tấp lui lại Nhìn thấy thời cơ không thể bỏ lỡ Thì vu vương và ôn nhĩ nhân khắc Dẫn đám vong linh còn lại đuổi theo sát nút Cửa vào tầng 2 lăng mộ Vốn có một đám chó địa ngục bảo vệ Nhưng đã bị các thế lực lớn Như hắc ám hiệp hội Và ba lý ma nhĩ gia tộc giết chết Mọi người rốt cuộc không gặp chướng ngại gì Không ngờ, mùi máu nồng đậm và tiếng chém giết rung trời Dẫn ra một đoàn liệt hỏa tinh linh kinh khủng Không kịp ứng phó, giáo đình đại quân có hơn 100 tên thương binh bị đốt cháy vong linh đại quân mà thi vu vương và ôn nhĩ nhân khắc chỉ huy Cũng bị từng bức tường lửa ngập trời bao vây Ngay cả các thế lực lớn như ba lý ma nhĩ gia tộc và hắc ám hiệp hội đang nghỉ ngơi hồi phục ở gần đó cũng bị liên lụy. Liệt hỏa tinh linh là ma pháp sư hỏa hệ trời sinh, sau khi trưởng thành có thể nháy mắt phát ra các loại ma thú cấp thấp, uy lực hơn xa sự tưởng tượng của người bình thường, ôn nhĩ nhân khắc lắc đầu, vẻ mặt ngưng trọng, trầm ngâm một lát, hắn nói tiếp, đám chó địa ngục bảo vệ cửa vào trời sinh đã miễn dịch hầu hết ma pháp hệ hòa, là lực lượng tốt nhất để áp chế liệt hỏa tinh linh, đáng tiếc đều bị mọi người giết chết. Ngay cả tinh hạch cũng bị móc ra hết Không có chó địa ngục áp chế và ngăn cản Có lẽ bên ngoài lăng mộ dưới đất không cần bao lâu sẽ biến thành thiên hà của liệt hỏa tinh linh Đến lúc đó đừng nói là thăm dò sâu trong lăng mộ Sợ rằng không ai có thể sống sót Đúng đối mặt với ngọn lửa ngập trời của bọn họ Nhân số nhiều hơn nữa cũng không làm gì được Sờ sờ lông mi thiếu chút nữa bị đốt cháy sạch Thi vu vương cắn răng, mấy tên giáo đình này đúng là đáng chết, bị một ít thương thế cũng kêu lên như lợn bị chọc tiết. Chọc một đám liệt hỏa tinh linh ra rồi buông tay mặc kệ, chuyên môn chạy đến nơi có nhiều người mà tránh, kéo đám rong binh và mạo hiểm giả xuống nước. Ngoài miệng thì luôn nói nhân từ, nhưng trong lòng ác độc hơn mọi người khác, hắc hắc, không âm hiểm sao có thể làm đám thần côn được chứ. Dương Lăng thu hồi đại vu thai. Lạnh lùng nói, đi, nếu tránh không khỏi, còn không bằng liên hợp với các thế lực lớn ra tay, ta muốn xem đám liệt hỏa tinh linh rốt cuộc lợi hại đến trình độ nào, hiểu được không có chó địa ngục áp chế, đám liệt hỏa tinh linh sớm muộn gì cũng đánh tới, không thể nào đặt bản thân ở ngoài được, tiên hạ thủ vi cường. Dù sao, nhiệm vụ quan trọng nhất của mình trong chuyến đi này chính là hoàn toàn tiêu diệt uy hiếp ở lăng mộ dưới đất. Nếu các thế lực lớn hỗn loạn đơn độc chiến đấu, tất cả đều chết trong tay đám liệt hỏa tinh linh, không biết chừng, cuối cùng mình sẽ phải đối phó với sự uy hiếp của liệt hỏa tinh linh. Ngoài ra, vì giết chết độc nhã Long, tạo mối quan hệ tốt với hải tộc, vì tạo ra chủ cột vững chắc cho việc buôn bán và thăm dò di tích thượng cổ vu sử ở hải ngoại, không thể không cứu nhóm người Mỹ nhân ngư y phù lâm. Sau khi tu kiến một tòa ma pháp truyền tống trận ở tòa thành Phúc Nhĩ Trạch Tư, đảm bảo có đường lui, Dương Lăng dẫn mọi người nhanh chóng đi đến tầng 2 của Lăng Mộ, vì đảm bảo an toàn, để tránh bị liệt hỏa tinh linh tập kích bất ngờ, phái ra một đám giác phong thú tốc độ siêu nhanh dò đường, vì tránh cho Thi Vu Vương và Ôn Nhĩ nhân khắc bại lộ thân phận, mang đến phiền toái không cần thiết, để hai người bọn họ đeo mặt nạ, đổi một bộ quần áo khác. Lạc đà bệnh còn khỏe hơn cả ngựa khỏe, mặc dù giáo đình tổn thất thảm trọng, nhiều nhất chỉ còn lại có 300 người, nhưng Dương Lăng vẫn không hy vọng trực tiếp trở mặt với bọn họ. Theo trí nhớ của ôn nhĩ nhân khắc, Lăng mộ dưới đất thâm không lường được, một tầng nối tiếp một tầng, cho dù tiến vào tầng 2, còn xa mới đến chôn cất các pháp lão vương, trên đường có vô số quái vật và vong linh. Không cần bây giờ mình ra tay cứng đối cứng với đám giáo đình tàn binh. Cho dù giáo đình có thể sống sót qua cửa của liệt hỏa tinh linh, dọc đường đi còn có vô số cơ hội âm thầm ra tay với bọn họ. Tầng 2 của lăng mộ khắp nơi đều là các huyệt động đầy khói đen. Bầu trời u ám, ánh sáng còn tăm tối hơn tầng 1. Trong không khí tràn ngập mùi lưu huỳnh, khiến cho người ta có áp lực hít thở khó khăn. Đứng ở cửa nhìn vào trong... Dương Lăng phát hiện đông đảo rong binh, mạo hiểm giả và các thế lực lớn đều bị từng bức tường lửa ngập trời bao vây. Đám liệt hỏa tinh linh bay vòng trên không trung, phát ra từng bức tường lửa hoặc là hỏa cầu ngập trời, chia cắt đội hình các thế lực lớn, làm cho bọn họ tự chiến đấu. Liệt hỏa tinh linh có chiều cao tương đương loài người, không có hai chân, giống như tà nhãn lơ lửng trên mặt đất, nhưng tốc độ nhanh hơn tà nhãn rất nhiều. Hai tay mở ra hai bên, nâng một ngọn lửa nhảy lên. Chỉ cần niệm vài câu chú ngữ là có thể phát ra một bức tường lửa hoặc là một chuối quả cầu lửa. Tốc độ thi triển ma Pháp hơn xa ma Pháp sư bình thường. Căn cứ vào trí nhớ của ôn nhĩ nhân khắc. Lịch sử của lăng mộ dưới đất rất lâu dài. Truyền thuyết, tồn tại trước cả đề bỉ tư đế quốc. Mỗi một đời Pháp lão vương chỉ mở rộng một chút mà thôi. Truyền thuyết, Pháp Lão Vương đời thứ năm từng dẫn một đội ngũ toàn bộ do thánh giai và lĩnh vực cường giả tạo thành đi đến một vị diện khác, mang về một đám liệt hỏa tinh linh cường đại, nhốt bọn họ vào tầng 2 của lăng mộ, bảo vệ lăng mộ. Trăm ngàn năm qua, vì tìm được biện pháp thoát khỏi bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ, ôn nhĩ nhân khắc từng nhiều lần mạo hiểm lẻn vào tầng 2 lăng mộ. Đã thấy rất nhiều đám vong linh cường đại bị đám liệt hỏa tinh linh vây công, đốt thành cho bụi. Dựa vào mỉ ảnh phi phong và pháp thuật gia tốc, hắn mặc dù lần lượt thành công tránh thoát sự tấn công và truy tung của liệt hỏa tinh linh, nhưng mỗi một lần lẻn vào tầng 2 lăng mộ đều vô cùng cẩn thận. Không ngờ rằng đám giáo đình đáng chết không biết sống chết điên cuồng lao xuống, đưa đến cả đàn liệt hỏa tinh linh. Cẩn thận quan sát một lát. Dương Lăng nhìn qua lớp không khí u ám và ngọn lửa ngập trời, tìm được nhóm Mỹ nhân ngư Y Phù Lâm đang khổ sở giãi ruộng, vì tìm được sinh mệnh quyền trưởng trong truyền thuyết. Y Phù Lâm lần này mặc dù hơi vội vã, nhưng mang đến không ít chiến sĩ và ma pháp sư cường đại, nhưng hoàn cảnh đặc thù ở tầng hai khiến cho nguyên tố thủy hệ trong không khí rất thưa thớt, ngoại trừ bài tên ma pháp sư phong hệ gia. Thì đám ma Pháp Sư Thủy Hệ trong chuyến đi lần này của bọn họ hầu như không có đất dụng võ. Hải tộc là ma Pháp Sư Thủy Hệ trời sinh, ở trong đại dương mênh mông. Bọn họ có thể hô phong hoán vũ, phát huy ma Pháp Thủy Hệ đến mức tận cùng. Nhưng ở đây, cả nửa ngày bọn họ cũng không thể phát ra thủy cầu nho nhỏ. Càng không ổn là... Nhóm Y phụ lâm vốn phải dựa vào tinh thạch của tinh vị quy mới có thể rời khỏi nước biển trong thời gian dài, đừng nói trực tiếp bị bức tường lửa và hỏa cầu tấn công, chỉ nhiệt độ cao thế này đã khiến bọn họ khổ không nói thành lời. Y Phù Lâm tổ chức tinh nhuệ thử chạy ra vài lần, nhưng không có một lần nào có thể vượt ra khỏi vòng vây của liệt hỏa tinh linh. Nếu không phải trong đội ngũ có vài tên ma pháp sư và chiến sĩ có uy hiếp nhất định với liệt hỏa tinh linh thì đã sớm bị tiêu diệt hoàn toàn. Ha ha ha, liệt hỏa ma tường, cháy cho ta. Cháy, cháy, một gã liệt hỏa tinh linh mặc một chiến giáp màu đỏ, ở mi tâm có ấn ký hình ngọn lửa mở miệng cười to. Phát ra bức tường lửa ngập trời. Dưới sự chỉ huy của hắn, đám liệt hỏa tinh linh gần đó đều ra tay. Dùng từng bức tường lửa tách các thế lực lớn ra, vây chặt mọi người lại. Đối mặt với bức tường lửa ngập trời, đối mặt với đám hỏa cầu rậm rạp, đám rong binh và mạo hiểm giả lấy chiêu phá chiêu, vô cùng khổ sở. Thi thoảng có người đen đuổi ngã vào trong biển lửa, phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Có kẻ bị đốt cháy đen. Có kẻ thậm chí bị đốt thành cho tàn Không kịp ứng phó Đối mặt với sự tấn công mãnh liệt Của đám liệt hỏa tinh linh Các thế lực lớn như hác ám hiệp hội Và ba lý ma nhĩ gia tộc âm thầm kêu khổ Lao ra vài lần đều không thể thuận lợi Chạy ra khỏi vòng vây Chỉ có đoàn người do Pháp Ân là ma Pháp sư lĩnh vực hòa hệ Dẫn đầu là có thể thư tháo Chiếm chứ một góc công thủ toàn diện Ngồi xem biến động Nhìn thấy quần áo trên người mỹ nhân ngư y Phù lâm bị đốt cháy mấy chỗ Sắc mặt tái nhợt Vòng phòng ngự lung lay muốn ngã Dương lăng hiểu bọn họ đã rất là nguy hiểm trầm tư một lát rồi hạ lệnh La đức lý cách tư Ôn nhĩ nhân khắc Hai người các ngươi nhanh chóng giết tới Giết chết đám liệt hỏa tinh linh bên cạnh hải tộc Cứu bọn họ ra Y mặc đặc Ngươi chỉ huy bỏ cạp cản đường sau lưng Sắc lôi tư ngươi và tử thử băng băng phụ trách tiếp ứng, lên, vâng, là đức lý cách tư và ôn nhĩ nhân khắc nhanh chóng lao về phía hải tộc, mặc dù tốc độ cực nhanh, nhưng còn chưa chạy ra được bao xa đã khiến một đội liệt hỏa tinh linh chú ý. song ngay khi hai người bọn họ chuẩn bị ra tay, thì một tiếng xé gió xẹt qua tai, ngân quang léo lên, hơn 10 tên liệt hỏa tinh linh ngã xuống chết không nhắm mắt, thời khắc mấu chốt. Dương lăng ngưng kết đặc lạp tư rừng rậm thể hiện lực sát thương kinh khủng. Đám liệt hỏa tinh linh bị hắn tập trung. Không có một tên nào có thể sống sót. Hỏa tinh, trời ạ. Đám liệt hỏa tinh linh này sau khi chết lại hóa thành một quả cực phẩm hỏa tinh. Sau khi 10 tên liệt hỏa tinh linh ngã xuống, thân thể trong nháy mắt tan thành mây khói. Hóa thành một viên cực phẩm hỏa tinh đỏ bừng, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Vài tên rong binh mừng rỡ. Vừa giống vừa lao lên, một viên cực phẩm hòa tinh ít nhất cũng bán được mấy ngàn, thậm chí mấy vạn tử tinh tệ. Chỉ cần cướp được một viên, còn trị giá hơn nhặt được một kiện bảo vật. Ma thú lĩnh chủ. Ho ho, đây là món quà nhóm làm MTLC tặng sinh nhật tên thuyết bất đắc. Chuyện được phát tại trang web. mươi 398, nước mắt của nữ thần Duy nạp tư lợi nhuận trăm phần trăm, mọi người sẽ mạo hiểm tiến bước, lợi nhuận ba trăm phần trăm, mọi người sẽ trở nên điên cuồng. Tất cả đều là cực phẩm hòa tinh, các vinh đệ, liều mạng với bọn chúng, lên, giết giết. Nhìn viên cực phẩm hòa tinh rơi trên mặt đất, đám rong binh và mạo hiểm giả mắt sáng rực lên, lướt qua bức tường lửa ngập trời. Không để ý hết thảy lao về phía liệt hỏa tinh linh ở bên cạnh. Trong mắt bọn họ, đám liệt hỏa tinh linh lơ lửng trên mặt đất biến thành một viên cực phẩm hỏa tinh. Dưới sự nhắc nhở và kích động của bọn họ, người lao về phía liệt hỏa tinh linh càng lúc càng nhiều, đều điên cuồng. Bộc phát ra lực chiến đấu trước đó chưa từng có. Có người nhảy lên cao, cắn răng phóng qua bức tường lửa hừng hực, tập kích đám liệt hỏa tinh linh ở gần đó. Có người hét lên một tiếng, trực tiếp ném cây trọng phủ hoặc trường mâu trong tay ra, giết chết tên liệt hỏa tinh linh không kịp né tránh. Có người lập đội tấn công, ma pháp sư phụ trách tiêu diệt ngọn lửa cản đường, cung tiến thủ phụ trách giết đám liệt hỏa tinh linh còn chiến sĩ phụ trách xông lên cướp đoạt cực phẩm hỏa tinh. Liệt hỏa tinh linh có lực công kích cường đại, nhưng đối mặt sự điên cuồng của đông đảo giáo đình và mạo hiểm giả. Đối mặt đòn tấn công điên cuồng của bọn họ, một ít không kịp ứng phó đã có hơn 10 tên chết trong tay mọi người. Cực phẩm hỏa tinh đỏ rực càng kích thích mọi người, khiến cho điên cuồng trên quy mô lớn, rất nhanh, các thế lực lớn đang vô cùng thoải mái, ngồi yên xem kỳ biến cũng gia nhập đội hình. Cực phẩm hỏa tinh chỉ trông vào vận may mới có được, có thể tăng cường ma lực của ma pháp sư, tăng tốc độ tu luyện. Tăng tốc độ thi triển ma pháp Một quả cực phẩm hòa tinh nhảy lên trước mặt như thế Ai có thể bỏ qua được cơ hội tốt như vậy chứ Khác với đám rong binh và mạo hiểm giả bình thường Lực công kích của các thế lực lớn mạnh hơn rất nhiều lần Kiếm nhận phong bảo của ba lý ma nhĩ gia tộc Cường lực trùng tràng của bác cách gia tộc Độc vụ của hắc ám hiệp hội Trong nháy mắt đã bao phủ đám liệt hỏa tinh linh không kịp ứng phó Ngay cả giáo đình bị vong linh đại quân công kích mà thương vong thảm trọng cũng tham gia, phái ra 5 tên hắc ám thánh đường và ba tên quang minh thánh đường tranh đoạt cực phẩm Hỏa Tinh hiếm thấy. Được đồ linh tiến của Dương Lăng yểm hộ, Thi Vu Vương và Ôn Nhĩ Nhân khắc giết chết đám liệt Hỏa Tinh linh đang bao vây hải Tộc thuận lợi cứu ra nhóm mỹ nhân ngư y Phù Lâm, y mặc đặc cản đường phía sau phản. ứng nhanh hơn tất cả mọi người chỉ huy đại quân bò cạp thu hồi tất cả cực phẩm hòa tinh ở gần đó lại để cho đám rong binh và mạo hiểm giả lao tới muốn nhặt nhạnh gì đó về tay không lĩnh chủ đại nhân rất cảm tạ người đã cứu viện thuận lợi thoát hiểm mỹ nhân ngư y phù lâm hoảng sợ nhìn liệt hỏa tinh linh đang khổ đấu với các thế lực lớn ở cách đó không xa lớn tiếng cảm ơn dương lăng y phù lâm tiểu thư xinh đẹp Giải vây cho minh Hữu là việc chúng ta cần làm, không cần khách khí. Nhìn mỹ nhân ngư y phủ lâm xinh đẹp bên cạnh, Dương Lăng cười cười, nói tiếp. Đương nhiên, nghe nói biển rộng có vô số cực phẩm chân châu, như là nước mắt của nữ thần Duy nạp tư gì đó. Nếu ngươi tặng ta vài thuyền, ta sẽ không cử tuyệt đâu. Y phủ lâm may mắn thoát nạn vốn còn muốn nói thêm vài câu cảm ơn, nhưng vừa nghe Dương Lăng nói vậy thì cả nửa ngày cũng không nói được câu gì. Đại dương quả thực có không ít chân châu, nhưng hầu hết chỉ là loại bình thường mà thôi. Đừng nói là hải tộc, mà chính là quý tộc loài người có chút ít thân phận cũng không thèm để ý. Chỉ có cực phẩm chân châu hiếm có, mới khiến cho người ta điên cuồng theo đuổi. Nước mắt của nữ thần Duy Nạp Tư chính là cực phẩm trong cực phẩm. Truyền thuyết, khi nữ thần Duy Nạp Tư sinh ra từ trong vỏ ốc, giọt nước trên người hình thành chân châu, màu trắng thuần khiết, vô cùng trong suốt. Sau này nàng yêu vương tử của Vân Trung Thành, hai bên rất yêu nhanh, không ngờ rằng lại bị Hoàng hậu ngăn cản. Hoàng hậu ghê tởm phái ra một đám thiên sứ 16 cánh đánh nữ thần bị thương, cũng mạnh mẽ mang vương tử chưa giác tỉnh đi, khiến cho nữ thần duy nạp tư và vương tử suốt đời không được gặp nhau. Nữ thần luôn nhớ đến vương tử, suốt ngày rơi lệ, mỗi một giọt nước mắt để bị đám trai bảo vệ xung quanh cất giữ. Một lúc sau biến thành một viên chân châu trong suốt, được gọi là nước mắt của nữ thần Duy Nạp Tư. Không những xinh đẹp mê người, sau khi uống vào có thể tăng tốc độ tu luyện, nhất là đối với ma Pháp Sư Thủy Hệ mà nói, đúng là bảo bối ngàn năm khó gặp. Nước mắt nữ thần Duy Nạp Tư trăm năm khó gặp, số lượng rất ít, tương tự như sinh mệnh nước suối của tinh linh. Đừng nói là loài người, mà chính là đại quý tộc trong hải tộc có bỏ bao tiền ra cũng khó mà có được. Tây Nhã Đồ hải tộc Mỹ nhân ngư mặc dù là hoàng tộc của đại dương, nhưng nước mắt của nữ thần Duy Nạp Tư cũng chỉ có rất ít, lấy ở đâu ra vài thuyền mà tặng cho Dương Lăng, vài thuyền cực phẩm chân châu cũng đã không có khả năng, vài thuyền cát biển thì còn có thể. Lĩnh chủ đại nhân, đây là một chuỗi vòng dùng nước mắt nữ thần Duy Nạp Tư làm thành, có thể tăng tốc độ tu luyện ma pháp, hy vọng ngươi thích, sau khi phản... Ứng lại, mỹ nhân Ngư Y Phù Lâm lấy một chiếc vòng trong suốt từ trên tay phải ra, nhẹ nhàng đặt vào tay Dương Lăng. Chuỗi vòng làm từ nước mắt nữ thần duy nạp Tư rất quý giá, ngoại trừ có thể tăng tốc độ tu luyện ma pháp, còn có rất nhiều chỗ tốt. Ngày sinh nhật 12 tuổi của Y Phù Lâm, thì đây là lễ vật mà thần miếu đại tế ti của Tây Nhã Đồ Hải tộc tặng cho nàng, cũng là lễ vật nàng quý trọng nhất. Mặc dù rất thích chuỗi vòng này, Nhưng vì thuận lợi lấy được sinh mệnh quyền trưởng trong truyền thuyết, sớm ngày tiêu trừ được cơn thủy triều kinh khủng, vì để cho Phụ Vương sớm bình phục, Y phủ Lâm chấp nhận bất cứ giá nào. Tiểu thư Y phủ Lâm xinh đẹp, cảm ơn lòng tốt của ngươi, tuy nhiên thấy Y phủ Lâm lấy chuỗi vòng xuồng còn nhẹ nhàng chạm một cái, đôi mắt trong veo hiện lên một tầng hơi nước, Dương Lăng biết đây mà một món lễ vật mà Mỹ nữ hải tộc này rất yêu thích. Đem chiếc vòng đặt vào trong tay nàng, chân thành nói, vừa rồi ta chỉ nói đùa thôi, ta thích các loại chân châu và mã não có giá ngàn vàng, nhưng thích dũng sĩ hải tộc các ngươi hơn. Nếu có thể có một đám dũng sĩ hải tộc gia nhập đại quân của ta, giết chết tên độc nhà An Long sẽ dễ dàng hơn, thì tin tưởng sẽ có rất nhiều chỗ tốt với sự hợp tác của chúng ta sau này, lĩnh chủ đại nhân, ý của người là, y phù lâm hơi trần chờ. Đôi mắt tròn trĩa nhìn chằm chằm vào Dương Lăng. Thơm, thật là thơm. Sau khi đến gần Mỹ nhân ngư y phù lâm, Dương Lăng ngửi được một mùi hương dịu dịu, thấm sâu vào lòng người. Nhìn thân thể là lướt bên dưới bộ áo ngoài của nàng, bộ ngực cao vút đầy đặn, Dương Lăng không khỏi chấn động trong lòng. Lĩnh chủ đại nhân, ý triển khai hợp tác trên mọi phương, nở ngờ diện của ngươi là gì? Thấy Dương Lăng nhìn chằm chằm vào ngực của mình, mặt y phù lâm đỏ rực lên. Đúng vậy, sau khi giết chết độc nhà An Long, chúng ta hoàn toàn có thể tiến hành hợp tác trên nhiều phương diện. Thất thần một lát, Dương Lăng phản. Ứng ngay, ma thú lĩnh chúng ta hội tụ tất cả đại thương hội trên Thái Luân Đại Lục, tơ lửa, đồ sứ và các loại hương liệu mà đại dương thiếu cái gì cần đều có. Buôn bán trên quy mô lớn, tuyệt đối sẽ mang đến cho hai bên chúng ta rất nhiều chỗ tốt Lĩnh chủ đại nhân, ta sẽ khuyên phụ vương suy nghĩ đề nghị của ngươi Bất kể kết quả như thế nào, đều sẽ có một câu trả lời thuyết phục cho ngươi Nhớ đến sự cừu thị của không ít tộc nhân đối với loài người Y phụ lâm không có đáp ứng đề nghị của Dương Lăng ngay lập tức trầm ngâm một lát rồi nói tiếp Bên cạnh ta có hơn 100 tên thuộc hạ Sau khi thuận lợi lấy được sinh mệnh quyền trưởng, ta có thể lưu lại một phần giúp ngươi đối phó độc nhã Long. Nếu cần, ta còn có thể phái thêm một nhóm dũng sĩ nữa đến đây, được. Cảm ơn tiểu thư Y Phù Lâm giúp đỡ nhìn đám dũng sĩ hải tộc bên cạnh Mỹ nhân ngư Y Phù Lâm. Dương Lăng gật đầu hài lòng, giết chết độc nhã Long. Quan trọng không phải là thiếu dũng sĩ, mà là không có các loại tình báo nhanh nhạy không có cách nào nắm giữ cụ thể hành tung của hắn. Khác với thuộc hạ của Mạ Cách Lệ Đặc, đám dũng sĩ hải tộc bên người Y Phù Lâm có thể dễ dàng tìm hiểu được thông tin tình báo cần thiết, cung cấp tin tức mấu chốt. Ngoài ra, có một đám dũng sĩ hải tộc, sau này bất kể là ra khơi thăm dò di tích của Thượng Cổ vu Sư, hay là buôn bán với các bộ lạc hải tộc, đều có rất nhiều chỗ tốt. Đối với lãnh địa mà nói, đây hơn hẳn một chuỗi hạt chân châu dương lăng và y phù lâm tránh ở một góc thương lượng kế hoạch hợp tác nhưng ở phía xa xa mọi người lại trùng đám liệt hỏa tinh linh chém giết đến máu chảy thành sông vì đánh lui loài người xâm nhập vào liệt hỏa tinh linh tăng viện một đám tinh anh dùng liệt hỏa thần thuẫn phòng ngự tạo một vòng bảo hộ quanh thân thể gia tăng một tầng hộ giáp giảm thương tổn khi đối phương tập kích Dùng liệt hỏa ma tường vây khốn đám rong binh và mạo hiểm giả lao đến, phát ra từng chuỗi hỏa cầu mãnh liệt. Dưới sự tấn công mãnh liệt của bọn họ, thi thoảng có một đám rong binh và mạo hiểm giả ngã xuống. Tuy nhiên, mặc dù liệt hỏa tinh linh tấn công sắc bén, nhưng vì cực phẩm hỏa tinh hấp dẫn, mọi người vẫn điên cuồng phát ra từng đợt tiến công liên tục. Các vị cường giả như Pháp. Ân trưởng lão, bố lãng trưởng lão phụ trách giết chết đám đầu lĩnh liệt hỏa tinh linh, đám rong binh và mạo hiểm giả nhân cơ hội lao lên, phá vỡ đội hình của đối phương. Dưới sự liên hợp công kích của các thế lực lớn, bị đám rong binh và mạo hiểm giả điên cuồng công kích, liệt hỏa tinh linh số lượng ít hơn từng bước rút lui. Đám cực phẩm hỏa tinh rơi xuống đất đỏ rực lên, càng kích thích đám rong binh và mạo hiểm giả ham tài, đổi sát theo đám liệt hỏa tinh linh. Từ từ, dưới sức hấp dẫn của liệt hỏa tinh linh, mọi người càng lúc càng xa cửa vào, vô ý đi đến một vùng đất bằng phẳng có đầy bia đá, trong không khí tràn ngập một cỗ năng lượng ba động mịt mờ, nguyên tố hỏa hệ dày đặc, nhiệt độ càng lúc càng cao, đừng nói là mặt đất mà ngay cả không khí cũng có cảm giác nóng bức. Ma thú lĩnh chủ, hô hô, đây là món quà nhóm làm MTLC tặng sinh nhật tên thuyết bất đắc, chuyện được phát tại trang web. Audio chương ba trăm chín mươi chín nguyên trụ dân bên trong bùn vùng vịnh cổ quái chứa đầy các tấm bia đá trên mặt khắc đầy những ngọn lửa sáng rực tản mát ra một trận năng lượng ba động mịt mờ đi theo phía sau đám rong binh mạo hiểm giả và các thế lực lớn vừa bước vào vùng vịnh dương lăng bản năng cảm giác được một mối nguy hiểm vô cùng mãnh liệt hạ lệnh nhanh chóng lui lại không ngờ rằng vẫn chậm một bước một âm thanh cổ quái vang lên Tất cả các tấm bia đá trượt léo sáng, hóa thành một đoàn ngọn lửa đang thiêu đốt, tản mát ra năng lượng ba động mênh mông. Theo sát, trong không khí xuất hiện một trận rung động, mặt đất chấn động như xảy ra động đất. dị biến trôi qua, mọi người phát hiện ra một cảnh cổ quái. Vùng vịnh biến thành một sa mạc mênh mông, nhìn thấy khắp nơi đều là cát trắng, nhiệt độ cực cao, dưới mặt đất như trôn các hòn than nóng đỏ. một mảnh cát nóng đỏ khiến người ta khó có thể đặt chân yết hầu khô khúc càng không ổn chính là cả người rất nặng nề đừng nói là chạy mà ngay cả đi vài bước cũng khó khăn vô cùng trời ạ đây là đâu pháp lão vương nguyền rủa đây nhất định là lời nguyền rủa của pháp lão vương tất cả mọi người sẽ phải chết ở đây nhìn sa mạc quỷ dị đám giang binh và mạo hiểm giả hoảng sợ kêu lên nhớ đến vô số truyền thuyết kinh khủng về pháp lão vương Truyền thuyết, vì bảo vệ lăng mộ đang ngủ say không bị quấy dày, Pháp Lão Vương bày ra lời nguyền rủa kinh khủng. Bất cứ ai tiến vào lăng mộ, đều không được chết tử tế, chọn đời không được sống lại. Khiếp sợ trôi qua, các thế lực lớn lập thành đội hình cẩn mật, đứng im xem biến động, nhưng đám rong binh và mạo hiểm giả lại có hành động khác nhau. Có tên ngây ngốc đứng yên tại chỗ, có kẻ thông minh chạy về phía các thế lực lớn. Mong có sự bảo vệ của các thế lực lớn như giáo đình hoặc hắc ám hiệp hội. Có tên nói lẩm bẩm, như kẻ điên không ngừng nói về truyền thuyết của Pháp Lão Vương. Chạy xung quanh như con ruồi không đầu, muốn chạy ra khỏi sa mạc mênh mông. Lĩnh chủ đại nhân, làm sao bây giờ? Nhìn sa mạc quỷ dị, cảm giác nhiệt độ càng lúc càng cao. Mỹ nhân ngư y phù lâm nhíu mày. Bất chi bất giác. Đem Dương Lăng có thực lực thâm không lường được làm chỗ dựa. Hải tộc có thể hô phong hoán vũ ở đại dương mênh mông Lực chiến đấu vô cùng cường đại Nhưng sau khi lên bờ Nhược điểm của bọn họ liền thể hiện ra Nhất là ở trong hoàn cảnh nguyên tố thủy hệ rất là thưa thớt này Khiến cho thực lực của bọn họ bị hạn chế rất lớn Có lẽ lần này gặp phải phiền toái lớn rồi Cảm giác được nhiệt độ càng lúc càng cao Dương Lăng ngưng trọng Tiểu thư y phù lâm, đợi lát nữa bất luận phát sinh sự tình gì, tuyệt đối không được rời khỏi phạm vi 20 bước. Nhớ lấy, vì đối phó nguy hiểm không rõ, dương lăng nhanh chóng bố trí cấm chế bên người, phân phó cho đám người thi vu vương, hắc long vương và ôn nhĩ nhân khắc bảo vệ bốn phương hướng. Sau đó dưới sự hộ vệ của tử thử băng băng và thiên diện huyện điêu khoanh chân ngồi xuống, thế lực lớn khổng lồ tàn mát ra như mạng nhện. Cẩn thận quan sát tình huống xung quanh, đám rong binh và mạo hiểm giả vô cùng kinh hãi, nói là lời nguyền rủa của Pháp Lão Vương, nhưng là một gã vu sư đã tiến giai đến cao cấp thần vu hắn lại thấy rõ đây là một tòa ảo trận khổng lồ, hoặc là một đảo cấm chế thần bí mà thôi. Nói một cách khác, có vài phần tương tự như không gian giam cầm điệp ra thêm trọng lực cấm chế và ảo trận của mình. Sau khi không cẩn thận xông vào trận pháp hoặc là cấm chế của kẻ địch Chạy loạn khắp nơi là kẻ ngu ngốc Chỉ có tỉnh táo tìm ra trận nhãn Mới có thể thoát khốn Rất bình tĩnh Dương lăng chia ra từng tia thần thức tàn mát ra ngoài Càng lúc càng xa Không ngờ rằng Vừa mới tìm được một ít quy luật của ảo ảnh Chân trời đã truyền đến một tiếng thét chói tai Lập tức từng bức tường lửa liên tục cuốn đến Không ổn Biển lửa khôn cùng Nhanh, tránh mau, nhìn cơn sóng lửa từ xa cuộn đến, pháp. Ân trưởng lão kêu lên thất thanh, khẩn trương ngâm nga. Rất nhanh, giơ hai tay lên, phát ra một ma pháp cháo đỏ bừng, bảo vệ đám dũng sĩ và ma pháp sư bên cạnh. Mặc dù không rõ tại sao đột nhiên lại đi đến nơi kinh khủng thế này, nhưng làm một gã ma pháp sư hòa hệ lĩnh vực đỉnh. Hắn hiểu rõ hơn ai hết sự kinh khủng của cơn sóng lửa ngập trời này. Sau khi bảo vệ đoàn người của mình, nhìn đám rong binh và mạo hiểm giả xung quanh đang hoảng sợ, không biết chạy đi đâu, hắn đồng tình thở dài một hơi. trầm ngâm một lát rồi cắn chặt răng, quát lớn một tiếng, trong nháy mắt, ma pháp cháo mở rộng ra gấp đôi, bao phủ đám rong binh và mạo hiểm giả muốn nhờ sự bảo hộ của hòa thần môn lại. Vân phản ứng nhanh nhẹn, thì các thế lực lớn khác cũng không chậm chạp. Ma Pháp Sư của hắc Ám Hiệp hội Liên Thủ duy trì một ma Pháp cháo ngập tràn hắc khí, bao phủ vùng đất mà ba lý ma nhĩ gia tộc lại, một ít tên dòng binh và mạo hiểm giả đứng sát bên người bọn họ cũng theo đó gặp may, không phải đối diện với cơn sóng lửa kinh khủng. Tư đồ Á đặc quát lên một tiếng, chỉ huy tộc nhân tạo thành một trận thế khẩn mật, Vận hành hoàng kim đấu khí cường đại, tản mát ra một vòng quang mang màu vàng, bao phủ một ít dòng binh đoàn quen thuộc lại. Các thế lực lớn hoặc nhiều hoặc ít đều trợ giúp cho đám dòng binh và mạo hiểm giả cầu cứu mình. Chỉ có giáo đình luôn mở miệng nhân tư là có cử động nằm ngoài dự đoán của mọi người. Có lẽ vì thực lực tổn thất trầm trọng nên ma lực không đủ, hoặc là chiếm một vị trí tốt trên chiến trường nguy hiểm này. Giáo đình không những không giúp đỡ đám rong binh và mạo hiểm giả bên cạnh, ngược lại còn đột nhiên ra tay, mạnh mẽ chiếm cứ một ngọn núi dễ thủ khó công, Pháp. Vân ở cách đó không xa nhìn thấy chỉ biết lắc đầu chán nản. A Lý Tư, làm thế nào bây giờ? Nhanh, mọi người tập trung lại, các ma Pháp Sư cùng nhau thi triển ma Pháp Cháo, nhanh, nhìn cơn sóng lửa càng lúc càng gần. Đám rong binh và mạo hiểm giả không biết trốn tránh ở đâu trở nên hỗn loạn Có chút liều mạng tụ tập bên cạnh các thế lực lớn Mong được sự hỗ trợ Có chút đứng túm tụng lại Cùng nhau thi triển ra vòng bảo hộ ảm đạm không ánh sáng Có chút khẩn trương chạy tán loạn xung quanh Nhìn thấy sóng lửa ngập trời càng lúc càng đến gần Tuyệt vọng lớn tiếng kêu lên Lĩnh chủ đại nhân, cứu chúng ta Cứu chúng ta đi Đại nhân, cứu chúng ta Đại nhân lên trời không lối Xuống đất không cửa Đông đảo rong binh và mạo hiểm giả không đường có thể đi nhớ đến Dương Lăng Vừa kêu vừa cùng chạy đến quỳ gối cầu cứu ở bên ngoài cấm chế Lĩnh chủ đại nhân Cứu bọn họ đi Nhìn vài tên quỳ gối bên ngoài cấm chế Tuổi cao rồi mà vẫn phải tiếp tục làm rong binh kiếm ít tinh tệ nuôi gia đình Y Phù Lâm không đành lòng xin cho bọn họ Hàng mi nhíu lại Tiểu thư Y Phù Lâm Không phải ta không cứu bọn họ, mà là thật sự không có năng lực đó. Nhìn đám rong binh và mạo hiểm giả quỳ gối bên ngoài cấm chế, dương lăng lắc lắc đầu. Nếu tiến dai đến hồn vu có lẽ hắn còn có năng lực thi triển ngũ hành cấm chế, hoàn toàn ngăn cách ngọn lửa ngập trời. Cứu đám rong binh và mạo hiểm giả này một lần, nhưng trước mắt, cấm chế bày ra chỉ có thể tách ngọn lửa ra mà thôi. Tác dụng chính thức chính là băng phong lĩnh vực của mình. Nhóm của mình đã khó có thể bảo toàn. Lấy gì ra cứu đám người này? Trừ phi, nhớ đến không gian vu tháp rộng lớn. Dương lăng trong lòng vừa động, trầm ngâm một lát lại lắc đầu. Không gian vu tháp là ngồi suối lực lượng của mình. Là nơi mình an thân lập nghiệp. Không đến vạn bất đắc dĩ. Hắn tuyệt đối sẽ không thu người ngoài vào trong đó. Để tránh bại lộ bí mật. a cứu mạng. Cơn sóng lửa tốc độ rất nhanh. Không lâu sau đã đến trước mặt mọi người, một ít dòng binh và mạo hiểm giả chưa chạy được vài bước đã bị ngọn lửa lớn bao vây. Trước khi chết phát ra tiếng kêu thảm thiết, nhìn bộ dáng rãy rủi trong biển lửa, khiến người ta nổi ra gà. Nhìn thảm trạng trước khi chết của vài tên dòng binh, nghe tiếng kêu thảm thiết trước khi chết của bọn họ, y phủ lâm không đành lòng nhắm hai mắt lại, hai tay đặt lên ngực cầu khấn, cầu cho thần linh bảo vệ, âm thanh trầm thấp. ai nhanh chóng lây sang đám hải tộc bên cạnh, dưới sự dẫn dắt của nàng, bất kể là hồ xa chiến sĩ cao 5 m hay là ma pháp sư thủy hệ sắc mặt tái nhợt đều đặt tay lên ngực cầu khấn. Đại nhân, cứu mạng, đại nhân, đại nhân, cứu con của ta đi, đại nhân, nhìn biển lửa ngập trời gần trong găng tức, đám rong binh và mạo hiểm giả không đường chạy trốn lớn tiếng cầu cứu trong tuyệt vọng. Một ít lão già mang theo con cùng làm dòng binh quỳ gối trước mặt cấm chế. Giờ phút này trong lòng bọn họ chỉ có lĩnh chủ dương lăng của ma thú lĩnh với thực lực thâm không lường được mới có thể cứu mạng mình. Có được tính mạng, sẽ mất đi tự do. Nếu các ngươi khổ sở cầu khẩn, ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Sau này các ngươi sẽ sống ở thế giới kia vậy. Nhìn cơn sóng lửa ngập trời, nhìn đám rong binh và mạo hiểm giả quỳ gối cầu xin bên ngoài cấm chế. Nghe tiếng cầu khấn bi ai của hải tộc, dương lăng giống như là nhìn xuyên qua thời gian, thấy được một thế giới hồng hoang nhiều tai họa, xúc động truyền thừa sâu trong linh hồn. Ngâm nga một lát, hắn dùng cấm chế bao quanh đám rong binh và mạo hiểm giả bên ngoài, thời khắc mấu chốt đem chuyển bọn họ sang không gian vu tháp của mình, đem bọn họ để ở gần rừng rậm có tài nguyên phong phú, để mặc cho bọn họ tự sinh tự diệt. Dương Lăng không muốn bại lộ bí mật và sự tồn tại của không gian vu tháp, nhưng nếu mình không giúp đỡ, thì đám rong binh và mạo hiểm giả này cả đời sẽ phải sinh sống ở rừng rậm nguyên thủy bên trong vu tháp. Cho dù bọn họ sống rất lâu, cũng không có cơ hội lộ ra bí mật của mình. Cứ như vậy, không gian vu tháp sẽ có một nhóm dân cư đầu tiên, một bộ lạc chỉ có tín ngưỡng là mình. Dương Lăng hiện tại cũng chưa ý thức được. Hành động này sau này mang đến cho không gian vu tháp biến hóa đến mức nào Ma thú lĩnh chủ hô hô Đây là món quà nhóm làm MTLC tặng sinh nhật tên thuyết bất đắc Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 400 Liệt hỏa tinh linh vương giam cầm cấm chế mặc dù ngăn cản được ngọn lửa Nhưng nhiệt độ cao vẫn thẩm thấu vào trong Đám chiến sĩ hải tộc cảm giác một cổ sóng nhiệt đánh tới trong nháy mắt cả người chấn động da thịt đau đớn hít thở khó khăn yết hầu như muốn vỡ ra chưa tiến dai đến hồn vu cấm chế bố trí vẫn còn chưa đủ không thể nào hoàn toàn ngăn cản được tiên thiên linh hỏa nhìn đám võ sĩ hải tộc đang khẩn trương dương lăng lắc đầu thông qua thần thức phát ra ngoài hắn phát hiện cơn sóng lửa này hàm chứa năng lượng rất cuồng bạo tương tự như tiên thiên linh hỏa ghi trên phương tiêm bi Đối phó với ngọn lửa kinh khủng này Thì giam cầm cấm chế bình thường có tác dụng không lớn Chỉ có tiến dai đến cảnh giới hồn vu Bố trí ngũ hành cấm chế mới có thể ngăn cách hoàn toàn Ngay khi Dương Lăng chuẩn bị mở ra băng phong lĩnh vực Giúp mọi người ngăn cản cơn sóng nhiệt kinh khủng thì Tử thử băng băng vẫn nằm trên vai trái hắn chợt kêu lên một tiếng quái dị Há mồm phun ra một đảo âm tiết Rất nhanh Bên trong cấm chế xuất hiện một vòng xương trắng lạnh như băng, càng ngày càng đậm, ngăn cản sóng nhiệt thẩm thấu vào trong. Băng phong lĩnh vực của ma thù. Sau một lát ngạc nhiên, dương lăng gật đầu tán thưởng, khe khẽ sờ sờ cái đầu nhỏ bé của tử thử băng băng, thưởng nó một viên ma thú huyết châu bổ sung ma lực tiêu hao, nhìn bộ dạng, hấp thu được rất nhiều năng lượng. Cổ tu một thời gian, nó đã lĩnh ngộ được một tia hàn băng pháp tắc, lại đến gần siêu giai ma thú thêm một bước nữa. Đến khi nó chính thức trở thành siêu giai ma thú, có lẽ là lúc nó chính thức nắm giữ băng phong lĩnh vực. Nhìn thấy tử thử băng băng thể hiện, được Dương Lăng khen ngợi rồi nháy mắt với mình. Thiên diện Huyễn điêu đang nằm ở vai phải Dương Lăng kêu lên vài tiếng bất mãn, cái đuôi mềm mại phe phẩy vài cái trên mặt nó. Đến khi dương lăng cho nó nuốt một viên ma thú huyết châu mới yên tĩnh lại Vẫy vẫy cái đuôi về phía tử thử băng băng Cơn sóng lửa ngập trời đến cũng nhanh Mà rút cũng nhanh Không lâu sau Ngoại trừ cát nóng Thì sa mạc mênh mông lại khôi phục bình tĩnh Đám rong binh và mạo hiểm giả bất hạnh Bị bao phủ trong ngọn lửa không còn lưu lại chút dấu vết gì Đừng nói là xương cốt Mà ngay cả một sợi lông cũng không còn Khiến mọi người không rét mà run. Hơn một nghìn tên rong binh và mạo hiểm giả trong nháy mắt không còn lại chút xương cốt. Khiến mọi người vô cùng sợ hãi. Đã chứng kiến sự kinh khủng của cơn sóng lửa. Đừng nói là đám rong binh và mạo hiểm giả đứng bên trong ma pháp vòng bảo hộ tránh được một kiếp. Mà ngay cả tinh anh của các thế lực lớn cũng nuốt nước miếng một cách khó khăn. Bây giờ may mắn còn mạng. Nhưng lần tới thì sao? Cho dù ma pháp cháo chắc chắn đến mấy, cho dù ma pháp sư trong đội ngũ cường đại hơn nữa, đối mặt cơn sóng lửa liên tục thế này, thì cũng sẽ có lúc không duy trì được, đến lúc đó thì biết làm thế nào được. Đại hỏa vừa mới tiêu tan, Dương Lăng lại khoanh chân ngồi xuống trên mặt đất, tận dụng thời gian thăm dò bí mật của sa mạc. Một lũ thần thức tản ra bốn phương tám hướng, lướt qua đông đảo ảo ảnh. Trực tiếp tìm đến bí mật sau lưng đại trận Sa mạc mênh mông do ảo trận tạo thành Sóng lửa ngập trời như sát trận Ước thúc giống như trọng lực cấm chế Tất cả cho hắn một cảm giác quen thuộc Hiểu càng rõ thì càng nghi hoặc Mơ mơ hồ hồ Cảm giác tòa đại trận của liệt hỏa tinh linh này Là một đảo cấm chế có phạm vi kinh người Cảm giác liệt hỏa tinh linh cường đại Có mối quan hệ gì đó với thượng cổ vu sư Toàn lực ứng phó, thần thức của Dương Lăng bao phủ phạm vi càng lúc càng xa. Ngay khi hắn cảm giác không còn thể nào tiến thêm được nữa, thì đột nhiên trong lúc vô ý phát hiện tung tích một gã liệt hỏa tinh linh. Sau khi nuốt chừng một năm ma thú huyết châu bổ sung tinh thần lực tiêu hao, cố gắng dò xét tiếp tục, rất nhanh có phát hiện kinh người. Phía sau sa mạc vô tận là một bộ lạc liệt hỏa tinh linh. Đám liệt hỏa tinh linh lớn bé đang vây bay, bay quanh một cái bể nước ngọn lửa ngập trời. Xung quanh bể nước có một loạt các tấm bia đá đỏ rực. Mỗi một tấm bia đá đều có một tên liệt hỏa tinh linh đứng phía trước. Âm thầm ngâm nga cái gì đó. Chẳng lẽ bể nước này chính là trận nhân của cấm chế. Liệt hỏa tinh linh thông qua các tấm bia đá đỏ bừng này thi triển ra cơn sóng lửa kinh khủng sao. Nhìn thấy cảnh cổ quái này. Dương Lăng hít vào một hơi thật sâu, vốn chuẩn bị nhìn kỹ hành động của đám liệt hỏa tinh linh. Không ngờ rằng, bên trong bể nước đột nhiên lao ra một gã liệt hỏa tinh linh cao gấp đôi đám bình thường. Cả người đầy lừa, ngẩng đầu rít lên một tiếng. Dương Lăng chấn động cả người, ý thức tản mát ra quay lại nhanh như thủy triều, đầu vô cùng đau đớn, như là bị chúng đòn tấn công vô hình.